họ hàng thì người ta cũng chẳng cho ở nhờ được hết từng n à y người mỗi ông cụ cố bình thản nhất ông ra ngoài bắt xe lên thủ đô sống với con gái và mặc kệ chúng tôi thu dọn xong quần áo cả nhà liền ra ao dựng tạm cái lều ở đấy mợ cả vừa bế nguyệt anh vừa nói con còn ít tiền ở đây với con về nhà thầy mẹ con vay ít tiền đưa cho thầy mẹ chuộc nhà mẹ bế giúp con nguyệt anh với bà nghe vậy khóc nấc lên nói không đủ được đâu con nợ nhiều lắm thầy mẹ con cũng cho vay được phần nào thôi chứ tôi nghe vậy liền nói con cũng có một ít tiết kiệm để con đưa cho thầy mẹ luôn mợ cả gật gù bắt đầu tính toán tính xong mợ nói con số tiền ra với ông bà tính cả tiền mợ vay thầy mẹ bà lắc đầu nói vậy thì mới chỉ đủ chuộc hơn nửa cái nhà nói xong bà quay sang nhìn chị hà còn chưa nói gì chị đã lắc đầu q u ẩ y q u ẩ y con không có tiền tiết kiệm thầy mẹ con cũng không có đâu bà bạm chặt môi không nói thêm câu gì đột nhiên tôi thấy khóe miệng cậu hai nhách một cái tôi không biết vì sao cậu hai nhách mép bởi lúc này tôi cũng rối lắm rồi mợ cả đưa nguyệt anh cho tôi bế rồi sồng sộc định về nhà thế nhưng bà giữ tay mợ lại rồi nói thôi con à nhà ra thế này là do thằng quyền với thằng minh giờ con về vay đằng này thầy mẹ chẳng những ngại còn mất mặt cứ để từ từ rồi tính thì chính vì do chồng con mà con càng khỏe vay đó mẹ chưa giờ tại chồng con mà liên lụy cả nhà là không được bà ôm mặt khóc hu hu đề nghị biết vậy nhưng giờ có vay cũng không đủ trả đâu con mẹ chỉ sợ các con bụng mang dạ chửa ở đây không được còn mẹ khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu được từ từ làm ăn lại chưa biết làm sao mà con chửa to thế này rồi cũng hơn tháng nữa là đẻ lại còn con nguyệt anh nữa không thì con với con nụ về nhà đằng ngoài ở cho qua đợt đông giá rét này đẻ xong rồi tính tiếp nghe bà nói vậy cả tôi và mợ cả đồng thanh trả lời không đâu mẹ có khó có khổ thì cả nhà mình cùng chịu nhưng hai đứa bay chửa to thế này cơ mà tôi nhìn mợ cả thú thực từ bé tôi còn chịu nhiều cảnh khổ hơn thế này nhưng mợ cả dẫu sao cũng là cảnh vàng lá ngọc tôi e mợ không chịu nổi thế nhưng mợ nhìn bà kiên định đáp không sao đâu mẹ con nụ chịu được con cũng chịu được nói rồi mợ quay sang cậu ba đưa cho cậu ít tiền rồi nói chú ba giờ về nhà lấy đống chăn gối đệm của mọi người mang ra đây nhờ anh bình rồi cho anh ấy ít tiền xong chú đi ra chợ mua ít đồ về ăn tiền của chị đây cứ lấy mà mua mua cả mấy bình nước để uống nữa nhé còn chú hai với anh quyền thì dựng thêm hai ba cái liều nữa lều này chật chị sợ không ở được tạm thời thế này đã ổn định chỗ ở xong rồi nói tiếp cậu cả cậu hai bắt đầu tìm thêm cây để dựng lều tôi đưa nguyệt anh cho bà bế rồi cùng mợ cả dọn dẹp qua đám đất cho bằng phẳng ông thì chạy về cùng cậu ba lấy đồ đám người đó tịch thu nhà và những đồ vật có giá trị chứ còn chăn ga gối đệm hay nổi niêu s o n g trào cũng chẳng giữ làm gì ai ai cũng làm việc có mỗi chị hà ngồi không Chị ngồi ở góc đá khóc ngồi dưng ở đá d ứ tôi vừa vừa việc hai, sao khóc, chị trách cậu c bỏ ở n g ty. t ô c ũ nghe k ô sôi không Tôi n nổi、chị. đang nước sôi lửa bỏng, còn n g giúp gì g hiểu chị, chị khóc h lại được, lóc. lửa mà cũng sốt hết cả ruột đến tận gần tối lều mới được dựng đầy đủ bốn cái cho vợ chồng ba cậu và ông bà tôi lau chùi sạch sẽ hết rồi mới để các cậu mang đệm với màn vào mắt c ò n bé nguyệt anh ngoan ngoãn nằm trên tay bà ngủ từ sáng tới chiều mợ cả bận thế mà vẫn không quên pha sữa cho nó tối hôm ấy cậu ba đi chợ mua cho mỗi người một bát b ú n cá chị hà không ăn chị nằm trong lều không ra đến ngoài thế là mình cậu hai xơi hết hai bát b ú n chẳng thèm chừa cho chị một miếng lúc ông bà gọi chị ra họp gia đình bản chuyện chị cũng không thèm ra chị bảo chị mệt chị đau đầu mọi người muốn bàn gì thì cứ bàn ông bà nghe vậy cứ thở dài thườn thượt chỗ ở thế này cũng coi như thế là tạm rồi nhưng cả nhà không chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền còn dư này được lương của cậu ba cũng thấp không kham nổi được chi tiêu trong gia đình nghĩ vậy tôi liền nói thầy mẹ từ mai con sẽ đi làm nghe tôi nói xong tất cả mọi người đều c h ố mắt lên nhìn bà cười cười hỏi lại chị thì làm gì được lại bụng mang dạ chửa to thế này dạ con bán trẻ ạ mọi người lại càng ngạc nhiên tợn tôi liền nói một mạch bây giờ cũng không thể ở nhà suốt ngày trước nhà mình còn của ăn của để con không vẻ lo gì thì còn như vậy nhưng giờ nhà mình khó khăn con cũng không ăn bán được nữa mấy nữa con sinh cũng nhiều thứ phải chi tiêu nhiều hơn nên từ mai con sẽ nấu chè rồi sau đó gánh ra chợ bán chẳng phải chợ mình có mỗi bà hồng bán chè mà khách thì đông nườm nượp nấu lại không đủ bán mà chè thì cũng dễ nấu nhà mình có nhiều đậu xanh đậu đen đậu đỏ lại có nhiều bột sắn bột ngô bột gạo nữa trước con lên huyện thấy bán nhiều loại trẻ lạ lắm chứ không ít như ở bà hồng con có xin công thức mà chưa có thời gian để làm giờ con thử làm xem sáng mai gánh ra bán thử bán không được mang về cả nhà mình ăn cũng không mất gì mà nói xong tôi tưởng mình đứt hơi cậu ba liền gật gù tán thường đây cũng là một cách hay một ăn cả hai ngã về không chứ không sợ mất gì nhưng m ỡ bụng mang dạ chửa thế này làm sao mà gánh chè được m ỡ cả cốc đầu tôi nói thế cho tao bán với chứ giờ tao cũng rảnh quá có gì sáng mai cậu quyền gánh ra chợ tao với mày cùng bán người ta thấy bụng bầu có khi người ta còn thương lại còn mua nhiều ấy chứ nhưng mà nấu thì giờ phải chuẩn bị rồi nấu luôn đi để sáng nó nguội là vừa bán đến lúc tao đi đẻ là vừa với bác sĩ cũng bảo tao phải năng vận động để sau cho dễ đẻ ông bà thấy vậy cũng không cản nữa mà còn bỏ mấy t ú n g nguyên liệu đưa cho tôi tôi nhớ lại công thức mấy món chè đã được học rồi bỏ đồ ra ngâm sau đó đốt củi rồi b ắ t lên nấu được cái hôm nay mọi người tề tựu đông đủ tôi không phải nấu chè một mình mà còn các cậu mợ cả và ông bà giúp đỡ nấu xong mẻ chè sắn đầu tiên tôi nấu đến chè trôi Chè thập cầm chè đỗ đen Chè ngô chè đỗ xanh mỗi người một tay một chân dưới cái lạnh của mùa đông có ngọn lửa hồng bập bùng lòng tôi cũng ấm áp hơn hẳn đến khi nấu xong trời cũng đã đổ xương xuống tôi đậy mấy nồi chè lại rồi cho vào một góc che bằng miếng vải bông sau đó đi ngủ vì mấy chiếc lều dựng sát nhau nên tôi với cậu ba chẳng dám nói chuyện to cậu chỉ ôm tôi thầm cảm ơn tôi cũng chẳng biết tự dưng sao cậu lại cảm ơn nhưng nghe cậu nói vậy thì tôi cũng nhận cho cậu vui có lẽ cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay tôi thì háo hức với việc mai bắt đầu công việc mới nên chẳng ngủ được cứ chập trà chập trờn thế nhưng khi vừa thiu ê thiu ê ngủ tôi chợt thấy có tiếng chị hà rít lên tôi đã bảo anh đừng có bỏ việc ở công ty giờ thì sáng mắt ra chưa cả ngày hôm nay tôi ư c đến phát khóc đây nếu giờ anh vẫn làm ở công ty thì tôi với anh sẽ ở riêng sẽ không phải vất vả thế này lại có tiếng cậu hai đáp lại em nói thế mà nghe được à giờ gia đình khó khăn em đã không giúp được gì còn nói giọng điệu này tôi nói gì sai à bây giờ anh xin vào công ty lại đi tôi với anh sẽ ra ở riêng không được anh không thể ra ở riêng lúc này được với công ty anh đã bỏ không thể quay trở lại vậy anh muốn thế nào muốn thế nào hả muốn ở lại đây từ mai anh với anh cả sẽ đi xin một việc gì đó làm tạm kiếm tiền trước sau đó tính sau chị hà bất chợt khóc hu hu vừa khóc vừa nói tôi mất công theo anh từ hải phòng về đây thế mà anh không cho tôi một cuộc sống tử tế còn bắt tôi chịu khổ cùng anh nữa à hà bây giờ thế này nhé em vay tạm thầy mẹ em cho anh một ít tiền anh bảo chị quỳnh cũng về vay thầy mẹ chị ấy để anh với anh cả cố gắng mở một xưởng gỗ khác vừa nghe đến đấy chị hà đã lu loa lên tôi không vay thầy mẹ tôi lấy đâu cho anh vay mà vay liệu có trả được không thầy mẹ, mẹ anh chắc chắn còn tiền cất giấu chứ chẳng lẽ cơ nghiệp bao lâu chỉ trông chờ vào xưởng gỗ sao anh bảo thầy mẹ anh dùng tiền đó cho anh xin lại vào công ty rồi tôi với anh ra ở riêng mỗi tháng gửi về cho thầy mẹ ít tiền coi như báo hiếu thực sự tiền của thầy mẹ anh không còn chút nào cả vì cách đây hơn tháng anh cả đã xin hết toàn bộ tiền tích góp bao lâu của thầy mẹ để mua mấy trăm xe gỗ và đống gỗ đó lại là gỗ lậu nên giờ mới mất trắng mất trắng vậy là giờ anh không còn đồng nào nữa sao đúng vậy còn vài đồng bạc lẻ chứ còn gì nữa đâu chị hà khóc lóc rồi lại nói tôi không cần biết giờ một là anh xin ở lại công ty rồi tôi với anh ra ở riêng không thì không thì sao không thì chúng ta ly hôn đi nghe chị hà nói đến tôi còn thấy trướng tai nói gì cậu hai thực lòng tôi không dám nghĩ trên đời có người vợ xấu đủ đường như chị hà ngoài cái mặt mũi cũng ưa nhìn và có cái m ắ t gái thủ đô thì chị chẳng có một ưu điểm gì cả cậu hai nhìn như lặng người đi một lúc sau mới cất tiếng trầm trầm có phải ý nghĩ ly hôn em đã nghĩ từ sáng rồi phải không vì nhà anh xa cơ thất thế nên em như vậy không Em em đòi ra ở riêng, nhưng em biết, ra thừa ở nhưng chị ô n g ty đã kết t đã ú đúng c Cuối cùng cũng vẫn chỉ c hợp anh thì không nhận phải hôn, không? h đồng, nữa. vẫn giờ với lại bao sẽ là ly hà bất chợt gào lên phải rồi đấy tôi muốn ly hôn lâu rồi chứ không phải bây giờ anh xem nhà anh đối xử với tôi thế nào anh đối xử với tôi thế nào mà bắt tôi phải chịu khổ cùng các người ra vậy ra vậy là sao anh thấy chịu được như tôi thì không anh có bao giờ tin tôi không có bao giờ nghe tôi nói chưa đến giờ gia đình anh như thế này mà anh dám mở miệng hỏi vay tiền tôi anh có tốt với tôi chó đâu mà đòi tôi phải hy sinh cùng anh cơ chứ thầy mẹ anh đã từng hiểu cho tôi chưa mà đòi tôi phải là con dâu tốt hà không cần nói nữa tôi hiểu cả rồi tôi nhắm nghiền mắt càng nghĩ càng thấy tội cho cậu hai c h ị hà có phước mà không biết hưởng ba cậu ở nhà này có cậu nào không tốt có cậu cả đôi lần sai lầm giờ cũng biết sửa chữa cậu hai cậu ba có điểm gì để mà chê vậy mà chị vẫn không an phận mà sống bên kia vách lều không còn tiếng động gì nữa tôi nằm xoay mãi mới có thể chìm được vào giấc ngủ đến sớm hôm sau tôi liền bật dậy lay lay cậu ba đánh răng rồi còn gánh trẻ ra chợ cho tôi lúc tôi đánh răng chợt thấy có tiếng mợ cả nói phía sau nụ con hà bỏ đi mày biết không tôi nghe tin thì giật mình thon thót hỏi lại sao cơ hà mợ con hà đêm qua bỏ đi còn viết thư cho thằng hai đừng tìm nó nhưng thằng hai đi tìm rồi tôi định hỏi tại sao cậu phải đi tìm bỏ đi thì thôi chứ cậu sống với loại người đó cũng khổ một đời thì mợ cả nói tiếp thằng hai nó bảo nó đi tìm để dứt điểm chuyện ly hôn chứ không phải níu kéo gì con đấy khổ cháy nhà mới ra mặt chuột đêm qua tao thấy hai chúng nó cãi nhau vì vụ mất s ư ở n g gỗ thực tao không hiểu con này luôn chả hiểu vợ kiểu chó gì nữa chồng như vậy không an ủi lại còn bỏ đi sao không hiểu chị hà sống cuộc sống hưởng thụ quen rồi giờ nhà ông bà thế này thì chịu sao được tôi thở dài l ă n g lẽ ngày xưa chị hà lấy cậu hai cũng vì nhà cậu giàu chứ chị cũng chẳng yêu thương gì cậu càng nghĩ tôi càng thấy kinh tởm chị mợ cả liền d ụ c tôi đánh răng nhanh còn đi ra bán chè hôm nay cậu ba với cậu cả tranh thủ gánh trẻ sớm ra chợ cho tôi từ sáng cậu cả đã ra sớm thuê bàn thuê ghế rồi đi mua đá về đập vào thùng xốp cho tôi với mợ cả cậu ba gánh xong chè thì vội đi làm chỉ có cậu cả ở ngoài chợ giúp tôi với mợ cả từ sớm lúc mới mở hàng khách c h ứ a đã đông nườm nượp thực sự bất ngờ luôn không nghĩ mới bán mà đã đông như vậy rồi mợ cả thì đứng tính tiền tôi đong chè ra cốc để bán mấy người trước kia tôi với mợ cả hay mua rau cá của họ giờ sang ủng hộ nhiệt tình cũng đúng thôi trước tôi với mợ mua hàng toàn trả dư tiền không lấy chắc họ cũng cảm kích nên ủng hộ nhiệt tình lắm tôi với mợ cả bán đến tận trưa hết chè rồi mà khách vẫn còn đến hỏi đến khi cậu ba ở viện về ra đón mới dọn dẹp xong để về cậu cả cậu ba chở bàn ghế nổi chè cốc chén về lều còn tôi với mợ cả đi bộ qua mấy cánh đồng vừa đi mợ cả vừa đếm tiền rồi hí hửng nói tao không nghĩ mới bán mà đã lắm khách thế này đâu mà công nhận chè cũng ngon thật đêm qua tao ăn thử một cốc ngon kinh khủng tao sợ con hà dở trò nên phải bắt cậu quyền dạy canh đống chè đấy mà hình như tao hơi cẩn thận quá rồi con hà đêm qua khóc cả đêm mới kinh không biết thằng hai đã tìm được nó chưa tôi cũng tò mò đến khi về đến lều thấy giọng bà oang oang chị muốn ly hôn thì chị cứ nói thẳng sao chị phải bỏ đi như vậy nghe giọng bà nói tôi biết chị hà đã về liền ngó vào trong lều chị hà ngồi trên đệm đôi mắt sừng húp đáp lại thế giờ con nói thẳng con muốn ly hôn với anh minh nhưng con ly hôn anh ấy không phải vì nhà mình xa cơ thất thế mà ly hôn vì anh ấy không còn yêu con không tin tưởng con con ly hôn vì thầy mẹ đối xử không công bằng với con luôn gây áp lực cho con con ly hôn vì con bị cô lập trong chính cái nhà này thế tôi hỏi chị nếu chị không bày mưu tính kế hại người khác thì ai cô lập chị chị hà thấy vậy nghiến rằng nói thầy mẹ muốn nghĩ gì thì thế nào thì nghĩ nhưng con không làm những chuyện đó con đã nói là con hằng làm mà sao không ai tin mà thôi chính vì không tin con thì mới phải ly hôn đấy sống ở một cái nhà mà lúc nào cũng nghi ngờ con con không chịu nổi công nhận tôi sợ chị hà luôn đến giờ phút này chị vẫn tỏ ra mình oan ức rồi thì t h a n h cao đến cái lý do ly hôn cũng phải đổ cho người khác được chị ôm chặt họp quần áo rồi lại dưng d ứ t kể khổ chị kể ngày xưa chị cùng cậu hai sống ở căn nhà chật trội bữa cơm chỉ có một hai món nhà thì vẫn rột chị vẫn chấp nhận chị cũng chẳng quan tâm cậu giàu có thế nào chị yêu cậu là thật nhưng giờ lấy về chị mới biết chị đã tin nhầm cậu chị đổ vấy hết mọi tội lỗi lên đầu cậu hai với ông bà khiến chị phải chấp nhận ly hôn tôi nghe xong mà mắc mửa cậu hai lúc bấy giờ mới đ i ể m tĩnh nói chuyện này em đã thông báo cho thầy mẹ em chưa dù sao em cũng được thầy mẹ anh rước về làm dâu xin phép tổ tiên thắp nén nhang công nhận em là vợ ít nhiều em cũng nên nói với họ một câu còn hai chúng ta đăng ký kết hôn ở xã anh muốn ly hôn em cũng cần cùng anh lên xã rồi lên tòa chứ không phải bỏ đi như vậy thế cho rõ ràng anh suy nghĩ cả đêm rồi anh chấp nhận ly hôn tôi nhìn chị hà nhìn cậu hai tự dưng cũng thấy lòng nặng c h ĩ u chị hà lại kéo hòm quần áo về lều nằm không thèm ngó ra mặc cho bà dọn cơm rồi gọi chị cũng không thèm dậy ăn ăn cơm xong đợi tôi rửa bát chị mới lững thững đi ra chợ ăn một mình đến đầu giờ chiều chị hà với cậu hai mang giấy tờ lên xã hỏi rồi nộp chị hà trở mặt nhanh như cơn gió nộp giấy tờ xong chị về sách hòm quần áo đi thẳng lúc đi ra đầu làng tôi còn thấy hình như chị đi với chị huyền và một người đàn ông lạ mặt còn nói cười t i ế u tít như thiếu nữ e lệ lần đầu biết yêu tôi đem chuyện này kể với mợ cả mợ cả vừa cho n g u y ễ n anh đ i vừa nói chắc con này lại tìm hơi dai đây mà trước cũng thế mới chia tay thằng lớp trưởng lớp tao một ngày đã bắt con bạn thân giới thiệu thằng khác cho thứ đàn bà lăng loàn mất nết tôi nghe xong thở dài chị hà ngốc mợ nhỉ cậu hai tốt như vậy người ta giữ trả được lại còn bỏ nó cần tiền cần cuộc sống hưởng thụ chứ nó cần gì đâu nhà nó cũng chẳng giàu như mình nghĩ đâu mang tiếng ở khâm thiên nhưng thể mẹ nó công chức bình thường thôi chẳng qua con này ăn chơi c h á t táng còn hơn hội gái nhà giàu nên nhiều người nghĩ nhà nó giàu thôi nó yêu thằng hai vì ngày xưa nó biết cơ nghiệp của ông bà nhiều thế nào nếu không chắc gì nó đã lấy tính con này thực dụng tao biết từ lúc học cấp ba rồi tôi nghe xong lại càng thấy thương cho cậu hai đến lúc về lều vẫn cứ nghĩ tội cậu đến chiều tôi với bà định nấu cơm thì chợt có tiếng chị thư lanh lành ở gốc cây đa con chào bác chào em nụ em chuẩn bị nấu cơm hả chị hà đâu bà gật đầu chào lại chị rồi đi vào nhà lấy rổ rau rồi nhìn chị thư đáp mở cả đang chơi với nguyệt anh trong lều mà sao chị lại biết đường ra đây chuyện nhà anh minh chị phải cập nhật ngay và luôn chứ mà hỏi tí không phải anh minh đâu rồi em dạ cậu hai đang ở ao câu cá để em dẫn chị ra ừ mà nghe nói mới ly hôn vợ rồi hả sao chị biết hỏi thừa chị mày cái gì cũng biết mỗi biết điều là không dạ vâng chị thư sinh gái thế này hay yêu cậu minh đi chị còn làm giáo viên nữa hợp với cậu ấy đấy nghe mày nói hơi điêu điêu nhưng mà thôi cũng hợp lý thế dẫn chị đi để chị có chuyện muốn hỏi tôi gật đầu đi trước chị thư đi sau đến lúc ra đến ao to thấy cậu mình đang thả cần xuống nước bóng lưng cậu phía sau to cao mà cô đơn chị thư liền chạy vội về phía cậu giơ hai tay lên chắc định hù cậu ai rè chị chưa kịp hù cậu đã đứng dậy chạy mấy bước sang phải để giật cá chị thư bị mất đà ngã uỳnh xuống ao tôi thấy vậy liền kêu vội lên ờ chị thư chị thư chị có sao không có lên được không Tôi, tôi, tôi không biết không bơi cứu, cứu chị ứ cứu u c tôi ngoi lên mặt nước nói được đến đó thì chìm nghìm cậu hai liền nhảy bùm xuống rất nhanh cậu tóm được chị rồi đưa lên bờ cũng may chị thư không sao chỉ ướt quần áo nhưng trời mùa đông nên chị run cầm cập hai hàm răng chị vừa đánh vào nhau vừa nói em lạnh quá đi mất cậu hai liền ôm chặt chị vào lòng rồi bế thẳng vào lều sau đó nhờ tôi cho chị mượn mấy bộ quần áo chị thư liền thay quần áo của tôi sau đó ra bếp lửa ngồi hơ cho ấm cậu hai cũng ngồi đó hỏi han tôi nhìn hai người bọn họ không hiểu sao tùm tìm cười rồi đi thẳng vào lều mợ cả tối hôm ấy chị thư không về chị nấu cơm với bà bắt tôi với mợ cả nghỉ đi chị bảo với tôi chị muốn lấy lòng cậu hai nhưng tôi cũng hiểu chị lấy lòng cậu hai một phần thôi mà chị muốn giúp đỡ tôi với mợ cả nhiều hơn chẳng thế mà cả tối đó ăn cơm dọn dẹp xong chị còn xông xáo giúp tôi với mợ cả nấu chè chị thư nhìn rất xinh đẹp chị thư nhìn có vẻ bột chộp nhưng nấu ăn rất ngon và tỉ mỉ khi n ồ i chè cuối cùng xong chị mới nhìn ra ngoài trời rồi nói ô i khuya mất rồi chị còn chưa tắm táp gì nữa làm sao đây trời lại còn tối nữa ai đưa chị về đây chị nói đến đâu hướng ánh mắt về cậu hai đến đấy cậu hai liền chạy vào lấy chiếc áo bông khoác lên người chị đáp lại mặc vào đi cho đỡ lạnh rồi tôi đưa về nhưng mà nhà em xa lắm đấy đi hết mấy cánh đồng rồi còn phải đi sang cuối làng mới đến không sao đâu tôi đi được mà nhưng mà em sợ em không đi được nãy đứng chân em mỏi nhừ quá không đi được thì tôi cõng tôi nghe xong không kìm được bật cười chị thư năm nay hai mươi năm hai mươi sáu tuổi rồi ở quê thế là ế chị tuy được cái xinh đẹp nhưng tầm này chưa trồng người ta vẫn cứ dị nghị thế nên chắc mới nghe tin cậu hai ly dị chị định úp giọt cậu luôn chắc mặt chị t r ư n g h ư ở n g nhìn cậu hai rồi chào ông bà sau đó lững thững đi men theo cánh đồng cậu hai cũng đi ngay phía sau dưới ánh trăng bóng hai người đổ dài xuống ao tôi nhìn theo mà lòng dạ thấy hạnh phúc lây m ở cả g ụ c cậu cả cậu ba kéo nổi trẻ đậy kín rồi chui vào lều trời tuy giá rét nhưng trong lều ai cũng mấy cái chăn bông chính ra có khi ở đây lại hay vừa được hít thở khí trời lại vẫn không sợ lạnh giá nói là da ao ở chưa thực ra vẫn còn sướng chán chăn ấm đ ề m êm có màn mắt nên chả còn mũi nào chui được vào cậu ba kéo tôi bấu vào eo tôi rồi nói tôi thương mợ quá tự dưng nhà thế này mợ phải chịu khổ cùng thôi cậu hấp nói linh tinh thế này mà cậu đã bảo khổ á hồi bé nhà tôi còn ở với thầy mẹ ở tàu đánh cá màn không có m ũ i ác cắn sưng người mùa đông chăn không đủ ấm mùa hè quạt nan không đủ mát cơ kệ chứ tôi vẫn thương mợ đấy tôi nhìn cậu tự dưng không hiểu sao mà sống mũi cứ cay cay hai vợ chồng cưới nhau trải qua chẳng biết bao nhiêu sóng gió giờ đây tiền bạc đều đổ lên vai c ậ u gánh vác cậu cả cậu hai giờ chưa có việc để làm chỉ ở nhà sáng nay cậu ba phải ứng tiền lương trước đưa cho tôi chi tiêu tôi vuốt tóc cậu rồi nói cậu lúc nào cũng thương cũng lo nghĩ cho tôi nhưng tôi chả bao giờ thấy cậu lo cho bản thân từ lúc lấy tôi không thấy cậu mời anh em bạn bè đi nhậu cũng chẳng thấy cậu mua cho mình bộ quần áo nào tử tế nữa tiền nong cậu đưa hết cho tôi rồi cậu lấy cái gì mà tiêu tôi có cần tiêu gì đâu v à lại tôi có vợ rồi cần gì đẹp mà mua quần áo chỉ cần ngày hai bữa có cơm ăn là được rồi giờ mợ chửa to thế này lại còn sinh đôi không tiết kiệm sau này đẻ đái rồi chẳng biết lấy gì mà nuôi con tôi chẳng biết nói gì nữa chỉ thấy nước mắt trào ra hai bên khóe mắt cậu đưa bàn tay chạm lên mặt tôi rồi nói mợ đừng khóc ừ, tôi thương lắm thực sự càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời tôi lấy được mợ là phúc p h ẩ n của tôi cậu ba tự dưng nói mấy lời xến sầm tôi nghe xong bật cười đêm ấy tự dưng tôi ngủ rất ngon sớm hôm sau tôi với mợ cả lại ra chợ bán chè hôm nay chị thư được nghỉ nên cũng theo chân ra giúp đỡ cậu ba gánh chè xong thì lên huyện cậu cả cậu hai thì đi tìm việc làm cũng chẳng biết phải có duyên với buôn bán hay không mà việc bán chè của tôi với mợ cả ngày càng thuận lợi chỉ hơn một tuần mà kiếm được số tiền lớn hơn cả mức quy định lại nói đến chị hà chị đi biệt tích từ ngày đó đến tận ngày mợ cả sinh chị mới về đó là một buổi sáng còn chưa kịp gánh trẻ đi bán tự dưng mợ cả đau bụng đẻ xe của cậu cả đã bán nên thầy mẹ mợ phải chạy sang đưa mợ lên viện lúc tôi sắp quần áo cho mợ thì thấy chị hà về chị no mặt vẻ vui lắm nhà có mỗi tôi cậu hai cậu ba ở nhà chị hà chẳng thèm chào ai mà vênh mặt nói tôi đã nói rồi anh đừng bao giờ đi tìm tôi nữa tại sao vẫn cứ tìm tòa có gọi tôi khắc viết anh không cần phải đến làm phiền tôi như vậy giờ tôi với anh đi giải quyết cho dứt điểm được chưa ừ nhỉ nói tôi mới nhớ ra vài ngày trước cậu hai có đề cập đến chuyện này hôm nay là ngày cậu và chị hà ra tòa dứt điểm ly đi hôn thế mà cứ mải mê nhiều chuyện mọi người cũng chẳng quan tâm được nữa cậu hai đứng dậy hỏi lại em nghĩ kỹ chưa tôi á nghĩ kỹ lắm rồi tôi chờ ngày này cũng lâu lắm rồi ừ anh biết rồi chị hà nhếch mép nhìn tôi nói tiếp công nhận nụ hợp ở đây ghê từ xưa chị đã nghĩ em phải sống ở túp lều tranh mới hợp chứ sống ở nhà cũ chá hợp chút nào cứ có cảm giác cóc ghẻ sống trong cung điện ấy tôi chả thèm chấp nhặt xong quần áo thì đứng dậy đi ra ngoài rồi cùng cậu ba bắt xe lên huyện chuyện của cậu hai với chị hà tôi để mặc cậu giải quyết không muốn xen vào làm gì n g à y đầu dạo này chị hà quen một gã đàn ông nào đó có địa vị và có tiền ừ chả thế mà chị vênh mặt lên với đời tôi chẳng bao giờ có cái suy nghĩ như chị hà tôi chỉ cần được ở cạnh người tôi yêu được sống cùng người đó thì dù khó khăn thế nào tôi cũng cố gắng vượt qua khi tôi lên đến viện huyện mợ cả đã nằm trong phòng sinh thầy mẹ hai bên đứng ngoài ai ai cũng đều có vẻ mặt hồi hộp ngóng trông tôi còn chưa kịp ngồi nóng ghế bất chợt đã thấy tiếng oe oe cất lên nghe vậy tôi định ngó đầu qua ô cửa kính nhìn vào thì cánh cửa đã mở ra hai y tá bế hai đứa bé đỏ hòn lần lượt đưa cho mợ cả hai tay mợ giữ hai bên rồi đột nhiên tôi thấy mợ bật khóc tu tu mợ khóc to lắm To hơn cả tiếng khóc của hai thằng cu thầy mẹ hai bên đứng ngoài cũng bật khóc n ư ớ c nở cũng đúng thôi sau mười năm lấy chồng giờ mợ mới sinh được con sao mợ không khóc nhìn mợ khóc tôi cũng khóc theo tôi khóc vì hạnh phúc thay mợ cuối cùng người tốt như mợ cũng được nhận trái ngọt cậu cả thì cứ cầm chiếc khăn vừa lau máu bẩn cho vợ mắt thì đỏ hoe miệng thì lẩm bẩm gì đó mợ cả thấy vậy liền gọi cậu lên rồi nói sao vậy xấu hổ vì lần đầu được gặp con hả ôm con đi chứ cậu lắc đầu ngây ngô đáp thôi em cứ ôm đi làm sao đấy m à u lên nó đang khóc oe oe đây này cậu cả thấy vậy mới c h ậ m chậm bước lên ôm một đứa bé vào lòng thế mà nước mắt nước mũi cậu cũng chảy thành dòng tôi bật cười cậu cả ba mươi mấy đến nơi rồi mà vẫn còn như đứa trẻ mà phải công nhận mợ cả dễ sinh sinh đôi mà vào phòng sinh một chút đã ra sinh xong mợ được đưa sang phòng khác hai đứa trẻ thì được y tá đem đi tắm táp rồi mới đưa về để mợ cho ti trộm p h í a hai thằng cu khó khỉnh khôi ngô lắm lúc mợ cho thằng cu lớn ti mợ liền quay sang phía mẹ ruột nói thầy mẹ mai cho nguyệt anh lên đây nhá con cho con bé bú sữa mẹ sữa con mới về đã nhiều thế này khổ thân con bé từ lúc sinh ra tới giờ toàn phải uống sữa ngoài mai mẹ bảo vú ngọ cho nó lên với con những lời mợ cả nói khiến ai ai cũng xúc động đến ngay cả khi sinh xong mợ vẫn nghĩ đến nguyệt anh đứa bé chẳng phải con ruột của mợ sinh ra đến chiều tôi với cậu ba và ông đi về còn hai bà thì ở đấy cùng cậu cả chăm sóc mợ cả về đến lều tôi thấy t r ố n g hua có lẽ cậu hai với chị hà vẫn trên tòa chưa về chăng tôi vào lều Đột nhiên thấy nhiên cậu o Toàn trong rào n lợn nuôi tan tành. tiền không cánh mà bay. Liền lên. đất đó đều tôi vỡ bay. mà bộ c ba cậu ba ơi cậu nghe vậy thì chạy vào rồi hỏi có chuyện gì vậy tôi chỉ c o n lợn đất rồi nói tiền tiền tôi tiết kiệm mất rồi cậu ba nhìn theo tay tôi chỉ thì hiểu ra vấn đề thế nhưng cậu không nói gì l ặ n g lặng nhận con lợn đất lên rồi mới nói tôi biết ai lấy cáp rồi ai hở cậu Còn chị ngoài ai vào Hà? đây tôi vừa ước vừa xót tiền công sức tôi với mợ cả bán trẻ bao nhiêu lâu mới tiết kiệm được ngần ấy định bụng mang đưa cho mợ cả một nửa còn một nửa tôi để dành đến ngày đè vậy mà giờ thấy cảnh này bên ngoài chợt có tiếng b ủ a cậu hai tôi liền chạy sồng sộc hỏi anh minh chị hà đâu rồi sao vậy cô ta về rồi tôi uất ức nói anh đưa em đến nhà chị ấy để đòi tiền đi chị ấy đập vỡ con lợn đất của em ăn trộm toàn bộ số tiền trong đó rồi tôi còn tưởng cậu hai sẽ hỏi tôi chứng cớ thế nhưng không cậu đáp lại anh biết nhưng mà kệ cô ta đi em kệ anh biết mà sao vẫn kệ được cơ chứ đó là tiền mổ hôi công sức em với chị dâu làm lụng vất vả kiếm được giờ nhà mình khó khăn lại thêm chị dâu mới sinh em cũng sắp sinh rồi tiền đó cậu hai liền rúi cho tôi một sấp tiền khác rồi nói em cầm tạm ít tiền này đi không đây là tiền công sức của anh làm ra em không cầm được em muốn đòi số tiền chị hà ăn trộm của em thôi nụ em cứ bình tĩnh đã tiền đó sau này anh sẽ đòi lại cho em ừ, giờ cô ta về hà nội mất rồi tôi chẳng còn cách nào phải đồng ý nhưng tôi không nhận tiền của cậu hai mà trở về b u ồ n thở dài thườn thượt cậu hai cậu ba ra sức an ủi tôi nhưng tôi vẫn chẳng thể nào vui vẻ được đến tối hôm ấy chị thư sang giúp tôi nấu chè tôi liền kể hết mọi chuyện với chị chị nghe xong thì nói biết là giờ an ủi cũng vô ích vì chị biết tiền mổ hôi xương máu của em với chị quỳnh làm ra không dễ mà lại mất một cách trắng trợn như vậy nhưng thôi em ạ nghiệp ai người đó tự trả cố gắng nghĩ thông là của đi thay người em biết vậy nhưng vẫn khó chịu lắm thôi đừng khó chịu gì nữa từ nay tối nào chị cũng sang nấu chè cùng từ từ cũng được mà tôi gật đầu nghe lời chị tâm trạng cũng khá hơn lên một chút thế nhưng tôi nói vậy thôi vẫn tiếc đứt gàn đứt ruột chị hà hãm thật đến mức này chị vẫn còn ăn trộm tiền của chúng tôi được đến lúc nấu chè xong tôi liền đi vào lều cậu bà khẽ rúi cho tôi một sấp tiền rồi nói tiền của tôi tiết kiệm mợ cầm lấy mà chi tiêu mợ đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con tôi nhận lấy bất chợt thấy tay cậu trai sần lại không còn sự mềm mại như trước nữa dạo này cậu hay đi sớm về khuya có những ngày tối muộn mới về có đôi lần tôi còn nghĩ hay cậu ngoại tình dù cho cậu tự nói cậu đi trực thế nhưng bây giờ khi cầm vào đôi tay trai sần này tôi không khỏi tò mò mà hỏi cậu ba sao sao tay cậu trai sần thế này à chắc dạo này gánh trẻ cho mợ nên bị thế đấy cậu rõ điều gánh trẻ trên vai tay cậu có hoạt động gì lắm đâu tôi im lặng không hỏi nữa nhưng trong lòng chợt cảm thấy xót xa hôm sau tôi bán trẻ về sớm cậu hai với ông ở trong nhà không hiểu sao nghĩ đến đôi tay trai sần của cậu ba tôi liền nhờ chị thư sang nấu cơm chiều cho ông và cậu hai còn tôi thì bắt xe lên huyện lúc lên đến nơi trời đã chập choạng tối giờ này bệnh viện cũng tan ca bất chợt tôi thấy cậu ba mặc bộ quần áo công nhân màu xanh bịt kín mặt đi ra dù cho cậu có bịt k í n tôi vẫn nhận ra liền đi theo cậu ra khỏi bệnh viện rồi bắt xe đi đâu đó tôi vẫn bám theo ngay phía sau đi mấy cây số thì cậu dừng lại trả vài đồng tiền lẻ cho bác xe ôm rồi đi thẳng đến chiếc xe chở nước tôi thấy cậu đeo găng tay rồi cùng mấy người khác bốc vác đá mang vào bên trong tự dưng tôi không kìm được lòng nước mắt nước mũi cứ chảy ra hóa ra việc cậu bảo cậu đi trực là thế này sao này cô cô bị sao thế sao cô lại khóc tiếng một người phụ nữ t h è thé cất lên tôi định quay sang giải thích thì chờ thấy cậu ba xứng người đứng bên c ư a đường nhìn tôi tôi cũng nhìn theo cậu bốn mắt chạm nhau rồi bật khóc t u t u cậu liền tháo găng tay chạy về phía tôi rồi nói sao sao mợ lại ở đây tôi khóc nghẹn không nói được thành lời cậu liền kéo kéo tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi đừng khóc nữa đừng khóc nữa mà tôi đau lòng lắm tôi mới đau lòng đây này sao tự dưng cậu lại đi làm cái này cậu không giải thích chỉ cười cười nắm lấy tay tôi rồi kéo đi hai chúng tôi cứ im lặng như vậy cậu h khi nhà Thực ra tôi mới đi bốc đá được có nửa tháng thôi Tại có hôm đi qua đấy, Thấy tính theo khá thêm thu nhập ẳ n nói nào Đến lên đến nói nửa người ta treo biển tuyển người mà bốc tính theo giờ. Lương cũng khá cao, Nên g giờ ai ai ra qua ta cao với mới tôi mới đi Tại đi tôi mới kiếm có có Về câu cậu bốc Được bốc c Mà làm mà treo đá đấy xe làm ở viện đã đủ mệt rồi còn đi làm thêm cái này làm gì cơ chứ rồi người ta ở viện nhìn thấy lại nói ra nói vào ai nói kệ chứ tôi có đi ăn trộm ăn cắp của ai đâu với lại cứ tan làm tôi mới ra bốc ngày nào t r ự c tôi cũng chả làm được ý tôi thương cậu phát khóc vừa thương còn vừa cảm thấy hạnh phúc tự hào thế nhưng tôi biết công việc của cậu đã rất vất vả còn làm thêm thế này tôi thực sự không chịu được liền nói tôi không biết đâu tôi không cho cậu làm nữa cậu tập trung làm bác sĩ thôi tiền từ từ tôi bán chè tôi kiếm cậu khỏi lo cậu có thấy ngày tôi bán lãi nhiều thế nào không vậy nên cậu đừng lo chuyện tiền bạc nữa cứ để cho tôi tôi nói cậu phải nghe tôi chuyện gì tôi cũng nghe cậu nhưng riêng chuyện này thì không mấy nữa tôi đẻ xong tôi mở hẳn công ty trẻ nụ hoa quỳnh cậu yên tâm đi tôi cho mở cả làm phó giám đốc lúc đó tôi lên làm giám đốc luôn cậu không phải lo nghĩ gì cả cậu ba nghe tôi nói vậy cười khanh khách đáp lại được rồi được rồi tôi nghe mở hết được chưa Chẳng nghe thì sao? Mấy nữa tôi sao Mấy mà lúc à làm m giám đốc oai lắm chứ. Có khi á, cậu muốn thèm oai khi viên Tôi á á đốc chứ Có Cậu Còn l nhân tuyển trả rửa bát xong cậu hai lại dẫn chị thư về tôi cũng chui vào lều cậu ba hình như mệt quá đã ngủ lúc nào chẳng hay tôi nằm ngắm cậu một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ hai hôm sau mở cả được x a viện về nhà từ đêm qua mọi người đã không cho tôi nấu trẻ nữa để đón mợ cả từ sáng sớm mọi người đã rục dịch mợ cả về thôi mà chẳng hiểu sao cậu hai với cậu ba gói ghém hết đồ còn bắt tôi gói cả quần áo vào đến lúc tôi hỏi cậu ba bảo phong tục quê cậu như vậy ở quê tôi là làng trài nên chả có phong tục nào như vậy sất nhưng lấy chồng phải theo chồng tôi cũng phải nhặt hết quần áo đồ đạc cho vào hòm lúc m ở cả bế thằng cu lớn bà bế thằng cu thứ hai cậu cả bế thằng cu thứ ba thì cậu ba liền kéo mấy hòm quần áo rồi nói cho mấy đứa ra đây tham quan chút thôi giờ đi về các anh nghỉ tôi nghe xong chẳng hiểu gì chắc tại tôi ngu mà cậu nói lại c h i ề u tượng nên tôi cười cười cho qua chuyện đến lúc các cậu tay s á c h nách mang còn cả đám gia đình bị cho thôi việc cũng từ đâu đến vác đ ồ đi trước lúc này tự dưng tôi bị hoang mang liền huých tay cậu ba khẽ nói ơ cậu ơi mọi người định đi đâu hả mà sao tôi t h ư ở n g còn mỗi anh bình ở lại theo nhà mình thôi chứ đi về nhà chưa đi đâu hả mợ nhà nhà nào nhà mình ý tôi còn chưa kịp hỏi thêm mọi người đã đi trước chỉ có tôi với mợ là ngơ ngác không hiểu gì mợ cả nhìn tôi rồi hỏi ê con nụ mày ở nhà biết có chuyện gì xảy ra không sao tự dưng lại bảo đi về nhà là sao c ò nó không biết luôn ấy tự dưng cậu quân bảo con xếp quần áo vào rồi lại còn bảo phong tục ở đây là nhà ai có bà đẻ phải xếp hết quần áo gói ghém đi chứ phong tục cái đầu nó tao ở đây gần ba mươi năm rồi tao nghe phong tục nào oái oăm thế đâu nói rồi mở cả đi về phía ông hỏi thầy rốt cuộc có chuyện gì à? sao tự dưng mọi người lại xếp hết đồ đạc lại thế hay là bọn kia tịch thu cả cái ao này luôn ai dám tịch thu thầy đập chết vậy thế có chuyện gì hở thầy có chuyện gì đâu hơn tháng nay ở nhà bức bách quá già đầy dựng lều ở cho thoáng khí giờ chị có con rồi không ở đây được lại phải chuyển về nhà ông càng nói tôi với mợ cả càng không hiểu chuyện gì ông nói vòng v ò tam quốc quá đi mất mợ cả liền đưa chân đá cậu cả rồi hỏi có chuyện gì vậy anh cậu liền đưa nguyệt anh cho tôi bế rồi kêu m ở đưa thằng cu lớn cho cậu ba sau đó bế t h ố c m ở lên đáp lại giờ không phải diễn nữa rồi giờ về nhà thôi vợ m ở đập đập vai cậu c ầ u có rốt cuộc là làm sao cậu vừa bế m ở qua mấy cánh đồng vừa kể chả là như này nhà mình không hề bị khuynh ra bại sản s ư ở n g gỗ không hề có vấn đề gì hết vậy là sao từ từ để anh kể xem nào kể thì kể nhanh đi sốt hết c ả ruột thì đấy xưởng gỗ không có vấn đề gì thậm chí anh với chú hai còn phát triển thêm một chi nhánh to đùng ở trên huyện cơ có điều làm ăn càng được nhà càng rối ren nhất là sau chuyện cái hà nó hại em mà con đấy lươn lẹo nên chú hai mới nghĩ ra kế giả vờ tỏ ra nhà mình bị phá sản xem phản ứng của ba cô con dâu thế nào chú ấy cũng đoán không sai cái hà sẽ không chịu được cú sốc này mà bỏ đi ai rẻ đúng thật thực ra chú ấy muốn bỏ vợ lâu rồi thừa đủ lý do để bỏ thế nhưng chú ấy không vội vì muốn cái hà tự nguyện ra đi khỏi mang tiếng áp tất cả mọi chuyện đều là sự sắp đặt của chú ấy cả tôi nghe không tin nổi cậu ba lại tiếp lời thực ra chuyện này cả nhà ai cũng biết mỗi chị với em với chị hà là không hay biết gì thôi ban đầu bọn em cứ giục anh hai ly hôn chị hà cho xong đi nhưng anh ấy nói không vội cả một tháng nay để mọi người chịu khổ rồi nhà mình không có vấn đề gì cả chỉ với nụ giờ thở vào được rồi vậy là tôi bị lừa bị lừa một cách trắng trợn hôm đấy bà khóc to nhất cậu ba thì thẫn thờ sao mọi người có thể diễn y như thật vậy cơ chứ tôi định đấm thùm thụp vào ngực cậu ba nhưng nhớ ra mình đang bế nguyệt anh thì rít lên vậy việc cậu bốc đá cũng là lừa tôi hả sao lại lừa tôi làm tôi khóc xương cả mắt mợ bình tĩnh nghe tôi nói tôi không lừa mợ thực ra tôi đi bốc đá là vì muốn kiếm tiền thật vì tôi nghĩ nếu nhỡ một ngày nhà xa cơ thất thế tôi cũng không muốn mợ chật vật kiếm tiền tôi dù chịu khổ thế nào cũng được nhưng mợ thì tôi không muốn thế chút nào là tôi tự nguyện làm là tôi muốn kiếm thêm tiền để đưa cho mợ để mợ biết dù nghèo khổ hay giàu có tôi vẫn chỉ mong mợ tin tưởng ở tôi tôi không hứa cho mợ được cuộc sống sung sướng nhưng tôi sẽ cố gắng để mợ có cuộc sống ít chịu khổ cực nhất có thể đấy sao tôi lại dễ dãi vậy cơ chứ cậu nói có mấy câu mà tôi đã tha cho cậu luôn ông bà nhìn tôi với mợ cả cười cười nói quỳnh nụ hai đứa bay đừng trách chồng làm gì thầy mẹ thấy kế sách này hay mà ít nhất cũng cho thầy mẹ biết được lòng dạ của từng đứa lắm lúc thấy hai đứa bay bán trẻ mà thương định nói sự thật nhưng vì phải lo cho thằng hai ly hôn rồi mới nói ra được chẳng thầy mẹ nào muốn hôn nhân của con trai tàn đàn x ẻ n g é kể cả lấy bất cứ ai cũng mong nó được hạnh phúc có điều con hà nó ác quá thầy mẹ cũng chẳng ngu mà không nhìn ra thôi có trách thì trách thầy mẹ đây này tôi với mợ cả nghe xong thì rối rít đáp giả bọn con nào dám bà đi trước vừa ôm thằng cu vừa nói tiếp ngoài năm đứa cháu ra còn có hai đứa con dâu hơn cả vàng mười ông nhở sắp có thêm một đứa con dâu nữa cũng vàng mười rồi đấy ông nói đến đâu nhìn cậu hai đến đấy tôi thấy mặt cậu đỏ au không đáp cậu hai thế mà thâm thật khi cả nhà tôi về đến nơi chợt thấy không khí linh đỉnh lắm còn bày biện cả mâm cỗ như thật mở cả cười khoái chí bấu tay cậu cả đi xuống rồi nói lớn ôi lâu lắm mới được về nhà luôn nha nhớ cái nhà này ghê tôi cũng nhớ chết đi được ấy mấy đứa bé thì ngủ ngon lành m ở cả cho chúng nó vào nôi du ả ơi cậu ba thì xếp đồ của tôi vào buồng thực sự giờ vẫn chưa dám tin là tôi bị lừa như vậy luôn còn đang nghĩ cố bán trẻ để kiếm tiền xây nhà lúc này niềm vui đã lấn át hết cả vụ mất trộm tiền trẻ hôm nọ hôm ấy cả nhà ăn uống tận tối mới xong vào buồng rồi còn chả tin nổi đấy là sự thật cứ hỏi cậu ba miết cậu phải giải thích kể mãi thì tôi mới dám tin những ngày tiếp theo cuộc sống của mọi người lại trở lại như bình thường tôi bầu sắp đẻ lại thêm mở quỳnh con thơ nên chả nấu chè nữa chị thư càng ngày càng năng qua nhà ông bà chị có đủ lý do nào là qua chơi với lũ nhỏ nào là gặp tôi nào là gặp m ở cả nhưng chị có nói chuyện với ai quá năm phút đâu cứ thấy cậu hai là léo đéo đi theo một buổi sáng của nửa tháng sau đó tôi với chị thư lên trên huyền siêu âm lại một lần nữa trước khi sinh bình thường tôi với mợ cả đi nhưng mợ mới sinh nên chị thư có nhiệm vụ đưa tôi đi lúc siêu âm xong tôi với chị ra làm cốc chè rồi mới chuẩn bị về lúc từ chợ về đột nhiên tôi thấy một toán đàn bà đánh nhau hình như là đánh ghen tôi xưa n à y chẳng quan tâm mấy chuyện này nên mặc kệ thế nhưng chị thư liền kéo tay tôi rồi nói lụ từ từ đã từ từ gì hở chị về không chiều muộn chị chỉ chỉ vào đám người rồi nói em ơi cứ nghe chị từ từ này em xem có phải kia là mụ hà không tôi nhìn theo hướng tay chị chỉ bỗng dưng giật thót mình kia đúng là chị hà rồi chị có nhuộm tóc vàng hoe tôi vẫn nhận ra mà khổ chưa chị không phải kẻ đi đánh ghen mà là kẻ bị đánh mấy người phụ nữ tay xăm trổ cầm guốc cao gót Cứ thế vang vào mặt chị ứ t chị hà nằm đó hai tay ôm mặt khóc lóc van xin chị ôi em xin chị em bị lừa em không hề biết anh ấy đã có vợ rồi là do anh ấy nói với em anh ấy độc thân đánh đi chúng mày có mấy người định chạy vào can nhưng đám phụ nữ quá hùng hổ cứ thế đánh mặt chị hà lúc này đã xước hết môi miệng cũng bật cả máu đột nhiên có tiếng bước chân rồi mấy người công an chạy đến quát lớn dừng lại dừng lại mau đám phụ nữ đang hùng hổ đánh thấy vậy chạy toán loạn kẻ cầm đầu cũng sách q u ố c chạy đi chỉ còn mình chị hà nằm trơ trọi dưới đất quần áo chị rách tà tơi lòi cả hàng họ bên trong chị ngồi dậy nhìn thấy tôi đột nhiên chị cúi g ặ m mặt quay đi mới có gần hai tháng chị đi khỏi nhà mà chị đã gặp chuyện thế này tôi chả thương xót gì sất đã ác giờ còn làm kẻ thứ ba chị hà có bị đánh nữa tôi cũng chẳng thương chị hà không theo công an về đồn mà chạy ra ngoài bắt xe bỏ đi tôi với chị thư cũng về nhà thế nhưng chuyện chị hà bị đánh ghen tôi chả kể với ai chỉ kể với m ở cả m ở cả nghe xong cười khanh khách rồi nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nghiệp nó quật thôi ai bắt đến lúc đi khỏi nhà còn ăn trộm tiền của tao với mày thứ này á không ai thương tôi gật gù đồng tình con h à n g ít nhất còn có chút thương cảm chứ cỡ chị hà chết tôi cũng vẫn hận thế rồi ngày tháng đi qua cuối cùng tôi cũng đến ngày đẻ hôm tôi bắt đầu đau cậu ba đưa tôi lên viện thế nhưng tôi không may mắn như mở cả mà phải đẻ mổ vì khó sinh lúc cậu ba ký giấy cho tôi tôi thấy mắt cậu đỏ hoe bác sĩ đưa tôi vào phòng mổ mà cậu cứ nắm lấy tay tôi rồi nói cố lên n h a mở cố lên nha tôi ở ngoài chờ mợ cậu không nói chờ con cậu chỉ nói chờ tôi tôi nghe xong cười an ủi cậu mấy câu thế mà vào đó lại khóc lúc mổ xong trộm vía hai em bé đều rất khỏe mạnh thằng anh ra trước còn con em thì ra sau t h i y tá bế con tôi đi tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay đến lúc tỉnh dậy thấy cậu ba đang ngồi nhìn tôi vì sữa chưa kịp về nên hai đứa con tôi về ăn tạm sữa công thức ăn xong y tá mới bế hai đứa trao lại cho tôi mợ cả bận ở nhà trông mấy đứa trẻ chỉ có bà với ông và chị thư lên đây nhưng đi ăn cả rồi chị mình cậu ba vẫn nhịn đói cậu ba đưa đứa con trai cho tôi bế còn cậu thì bế đứa con gái cưng nừng tôi biết ngay con gái mình thế nào cũng sinh giống mợ mà tôi chẳng ước gì con gái thông minh chỉ mong nó học được tính tốt của mợ kiên cường như mợ là tôi hạnh phúc lắm rồi biết nhìn cậu nịnh mà tôi vẫn cười ngây ngất cậu vừa bế vừa lại gần hôn chụt lên môi tôi rồi nói tiếp bà nãy thấy mợ ngủ thiếp đi tôi thương chết đi được tôi chẳng biết thể hiện tình cảm như anh cả nhưng tôi thương m ở nhiều lắm luôn ấy ừ chẳng cần cậu nói nhiều đâu chỉ cần nhìn ánh mắt cậu tôi đã thấu rồi mà lạ thật thằng cu con đúc giống bố còn con hiếm t h ì y như tôi tôi ôm cục vàng vào lòng mà hạnh phúc tột độ tôi chẳng cần giàu sang gì đâu tôi chỉ cần có hai cục vàng này và cục kim p h ư ơ n g to đùng kia rồi vì sinh mổ lại sinh đôi nữa nên gần chục ngày sau tôi mới được ra viện hai đứa bé trộm vía cứng cáp hơn chút rồi ngày tôi về m ở cả chạy ra đầu tiên m ở đi tìm con gái tôi rồi ôm nó vào lòng mà nói m ở ước của tao đ ể được đứa con gái mà lại ra hai thằng cô mày á xuống nhất nhá mày chở cho tao con nguyệt anh đấy không á buồn thối ruột ôi cha cha trông cái mặt em ghét chưa kìa ý chàng còn mẹ nó tôi nhìn mỡ cưng nựng mà chỉ biết cười hạnh phúc khi tôi vừa vào đến nhà đột nhiên thấy có tiếng chị hà bên ngoài liền đặt hai đứa bé vào nôi rồi ra xem chị trông mặt mũi hồng hào hơn đợt bị đánh ghen cậu hai đang đứng nói chuyện với chị thư ngoài sân thì chị hà lao vào nói anh minh em có chuyện muốn nói với anh được không cậu hai nhìn chị chưa kịp đáp chị đã nắm tay cậu rồi nói anh đi chúng mình ra ngoài nói chút chuyện đi cậu liền hất tay chị đáp lại s a o cô mò đến đây làm gì tôi với cô cắt đứt rồi cút đi chị thấy bệnh liền khóc lóc nói em xin anh cho em một cơ hội giải thích được không tôi với cô không có gì liên quan mà phải giải thích cảm phiền cô đi ra khỏi nhà tôi rõ ràng là anh lừa em rõ ràng nhà anh không hề phá sản tại sao anh lại nói dối em anh làm vậy để ly hôn em đúng không cậu hai cười nhếch mép hà cô có vấn đề về nhận thức à ly hôn là do cô chọn tất cả mọi chuyện hôm nay là do cô chọn tại sao chị quỳnh với em nụ không hề ly hôn mà cô nằng nặc đòi đi cô sợ nghèo sợ khổ nên cô bỏ đi cô kiếm thằng đàn ông khác để đu bám cho dù cô biết người ta đã có vợ đến giờ người ta không bỏ vợ để rước cô cô quay lại để về đây xin tôi cho cô cơ hội giải thích tôi không muốn nghe v à lại tôi cũng sắp lấy vợ rồi chị ô đừng làm p i tôi ề n nữa. c h Hà nghe thấy vậy thì chéo vậy trù Anh, Anh khóc i với ly là này? hôn khổ như thế、này? Chị tôi. Cớ đuổi đi. đời sao lóc chị dãy giụa nhưng chẳng ai quan tâm chị cậu hai liền gọi đám gia đ ì n h lôi chị đi chị lại kể lể những ngày thống khổ bên cậu chị lại đổ hết lỗi lầm lên người cậu rằng cậu độc ác mưu mô xảo quyệt muốn đuổi chị đi để lấy vợ hai chị mổ mép như tép nhảy chị nói nếu ai không biết chắc nghĩ cậu hai ngu ngốc khi bỏ một người vợ thanh cao hiền dịu như chị mất chị thư đứng ở đó lắc đầu ngán ngẩm nói c h ị phèo cũng t h u a bà ấy luôn tôi thì chỉ thấy kinh tởm người đã độc mồm ác miệng lại còn độc luôn cả tính cách khi chị hà bị lôi đi khuất chị thư liền hẩy hẩy tay tôi hỏi cậu hai anh ơi anh sắp lấy vợ hả anh lấy ai thế à tôi nói thế cho khỏi phiền thôi chứ tôi cũng không biết em bảo này đằng nào anh cũng chưa biết lấy ai hay anh lấy quách em đi cho thầy mẹ em vui vì em lấy được chồng cậu hai nghe vậy không đáp chị thư liền kéo tay cậu này nỉ đi nhà anh lấy em n h á thầy em bảo ai mà rước em là thầy em giết trâu mời cả xóm ăn anh giúp xóm em được à, mời ăn thịt trâu đi anh xem này em có điểm gì mà không tốt mấy đâu em hơi nói nhiều một tí thôi hơi hậu đậu một tí nhưng em cũng có nhiều điểm tốt lắm chứ liệt kê cho anh nghe này cậu hai cười tủm tỉm đáp lại chưa thấy người con gái nào như cô đâu thì chưa thấy giờ anh thấy này anh có lấy em không để em chạy về bảo thầy mẹ em chuẩn bị cau trầu cứ để em chuẩn bị hết rồi em đưa cho anh ảnh chỉ việc sang rước em về thôi nhà em thầy mẹ sắp đuổi em ra đê rồi hai anh trai em lấy vợ già nhà cũng chật quá chá có chỗ để em ở nữa ấy đủ hầm hầm cũng được miễn là được làm vợ anh ý tôi nhìn chị thư mà không kìm được cười bật cười khanh khách p h ậ n nữ nhi mà chị bạo dạn hơn cả đàn ông chị thấy thế liền lừ mắt nhìn tôi rồi lại n ả i nỉ cậu hai lấy chị m ở cả ở trong buồng cũng không thể làm ngơ được mắng chị mấy câu ấy thế mà chị chẳng xấu hổ chút nào lại còn mặt dày lẽo đ é o đi theo cậu ra ao những ngày tiếp theo chị thư vẫn sang đây thường xuyên chị được lòng ông bà lắm vì tháo vát nhanh n h ẹ chẳng nề hà chuyện gì đột nhiên có một hôm tôi chẳng thấy chị thư đâu bình thường chị thư đến chơi nhà rộn ràng lắm hôm nay vắng chị cũng hơi buồn buồn cậu hai đi làm về cứ đứng ra cổng ngóng trông đấy chửi mắng chị hấm giờ mà giờ chị không sang lại bồn chồn tôi thấy thế định trêu mấy câu thì tự dưng thấy anh bình từ đâu chạy đến kêu lên cậu minh ơi cậu minh xảy ra chuyện không hay rồi cô thư trên đường sang đây bị cô hà đánh giờ vẫn còn đánh nhau ở ngay đầu ngõ nhà mình kìa cậu m ở cả thì vẫn nằm ngủ trong buồng tôi liền n h ớ ông bà trông hộ rồi chạy ra ngõ cứ ngỡ mỗi mình chị hà a i rẻ ngoài chị hà còn có thêm hai người phụ nữ nữa đang đánh chị thư tới t ấ p chị thư nằm ngã s ó n g xoài dưới đất mình chị không đánh lại được ba người nên chỉ nằm chịu trận chị hà vừa đánh vừa chửi còn đĩ cướp chồng mày thích cướp chồng bà lắm hả đúng không hôm nay bà cho mày chết cậu hai lúc này đã chạy ra đến nơi cậu lao thẳng về phía đám đông đẩy mạnh chị hà ra quát lên dừng tay lại ngay chị hà bị đẩy ngã vồ xuống đất liền khóc thút tít nói anh xem đáng yên đ a n g lành con này nó gây sự với em em chỉ định đến thăm anh thôi mà nó không cho lại còn đánh em người ngoài kia người ta thấy người ta tức thay cho em nên mới đánh nó đấy tôi kinh tởm cái thái độ c h ờ cháo của chị hà cậu hai không thèm đáp lời mà chỉ cúi xuống ôm chặt lấy chị thư rồi nói t hư cô có sao không chị thư bị đánh cho tà tơi mổ miệng bật cả máu tóc tai rối bù quần áo rách tươm mà chị vẫn lắc đầu đáp em không sao thế này mà không sao à nói rồi cậu b é t h ố c chị lên chạy ra c h ạ m xá chị hà thức nổ đom đóm mắt gào lên em cũng bị thương cơ mà nó giả vờ thế sao anh cũng tin cậu hai không nói không rằng quay lại lừ mắt nhìn chị rồi chạy đi tôi tiến lại gần hất hàm nói chị hà đã gặp thì cho tôi xin lại tiền chị ăn trộm của tôi luôn đi chị hà nghe vậy mặt tái mét lắp bắp tiền tiền gì chị, chị không biết em em đừng có mà vu oan cho chị thôi chị bớt giả vờ đi tiền chị đập con lợn đất của tôi ra ăn cắp chị lại còn cãi nữa mà nhân đây đông đủ mọi người tôi cũng nói luôn anh hai nhà tôi với chị đã ly hôn đàng hoàng rồi mới tìm hiểu chị thư chị có tư cách gì mà nói chị thư cướp chồng của chị bà con ở đây không ai là không biết bộ mặt của chị mà chị lại còn lu ư loa lên à ngày chị bỏ đi theo trai sao không thấy chị nói gì giờ lại đánh người ta tôi nói xong còn tát bốp một phát vào mặt chị chị nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nhưng bên cạnh anh bình đang đứng nhìn chị nên chị nào dám tôi khỉnh khỉnh nói chị đánh tôi đi tôi thách chị luôn đấy còn nữa chị cứ chờ đi chị thư mà có vấn đề gì tôi sẽ bảo chị ấy kiện chị đi tù ở đây đông đủ người làm chứng chị á khỏi cãi nhá n ụ nghe chị nói cái thư nó chả tốt như em nghĩ đâu nó tôi biết chị ta lại định nói xấu chị thư h ồ n g chia rẽ tình cảm tôi liền ngắt lời tốt hay xấu tự tôi tiếp xúc sẽ biết tôi không mù mà phải tìm hiểu lời của chị ấy qua lời kể của chị mấy người hàng xóm xì xào phải rồi con thư xưa này tốt tính ở ngay xóm dưới kia kìa mà thấy ai cũng khen ngoan ngoãn hiền lành ừ ừ, phải đấy con hà này chắc là ghen ăn t ứ c ở nên mới thế thôi nhìn mặt con hà đã thấy không có hậu rồi ôi d à o ngày đó con hà này bỏ đi theo dai cả làng cả tổng mà biết mà chị hà nghe xong đỏ a o mặt chửi mấy câu rồi lủi đi mất tôi liền đi ra c h ạ m xá xem chị thư thế nào thì chợt thấy cậu hai đang nắm tay chị nói được rồi được rồi tôi đồng ý lấy cô được chưa chị thư nằm trên giường Bản thấy â n vẫn Anh đôi đát. đ cười rồi chỗ hứa dỉ máu, mà tuét tuét nhá, đau thế này thế đau đ ư ợ cậu lấy anh, em cũng chịu tôi phải công n chịu phải h em í. Tôi n là chị Thư là chúa lạc chị chúa Thư q a Đau n t hai ế mà vẫn còn còn cười, rồi lại n ủ bản thân、được. Thấy cậu hai được. cậu ở đấy tôi cũng an tâm đi về nhà lúc về mợ cả đã dậy tôi liền kể cho mợ nghe mọi chuyện nghe xong mợ liền nói còn này nó điện mẹ nó rồi mà từ một nguồn tin thân cận tao được biết con hà vẫn gặp với thằng kia mà nghe đâu thằng kia là dân xã hội đen con hà bị vợ thằng kia đánh nên đòi bỏ nhưng thằng này không bỏ có điều giờ thằng này sợ vợ nên chỉ dám lén lút gặp con này chứ không dám công khai như trước thế mà chị ấy vẫn đến đây đánh ghen với chị thu được n h ở thì tính nó ghen ăn tức ở với lại chắc ở với thằng kia khổ quá nên muốn quay về với thằng minh chứ sao t i ế p bỏ đi rồi mà vẫn mặt d à y m ợ n h ở mày giờ mới biết à lớp t a o còn gọi nó là hà vô liêm sỉ cơ mà tôi nghe xong mà ớn lạnh cả sống lưng trên đời này hạng người nào cũng có đến tối hôm ấy cậu hai đưa chị thư về nhà thầy mẹ chị rồi ăn cơm bên ấy luôn không về chị thư bị đánh nhưng thấy cậu hai quan tâm chị tôi cũng phần nào được an ủi thế rồi tự dưng tình cảm của cậu hai với chị thư cứ thế tăng lên mấy phần sáng cậu hai chở chị thư đi làm rồi mới ra xưởng gỗ đến chiều thì lại đón chị về rồi mới về nhà chị hà không biết được rằng sau vụ đánh nhau đó chị thư với cậu hai tình cảm lại tăng thêm mấy phần cũng không biết vì lý do gì mà tự dưng chị hà mất tích luôn từ đợt đó rồi tháng ngày cũng thế trôi đi chị thư với cậu hai bắt đầu công khai yêu nhau tuy rằng chưa cưới xin gì vì cậu hai đợi bao giờ ổ n ổ n để cho chị thư một đám cưới đàng hoàng